Bất giác lão lạnh cả người, lão đã thấy mùi lạ ở trong rượu. Tiếp theo sau đó lão mừng rỡ, đối phương đã đưa cơ hội đến cho lão. Bưng rượu uống liền hai chén, sau đó lão gục xuống bàn, phùng hết xuống đất. Lão dải lên một cái, ngọn đèn ở trên bàn văng xuống đất tắt ngấm, thạch lao tối đen. Trong căn nhà nhỏ thứ tư nằm trong con hẻm sau lưng Ngưu phủ, lúc này cũng tối đen như mực. một bóng đen như bóng ma lướt đi lục soát trong nhà chính là Đông Phương Bạch căn nhà quan phế đã lâu đầu đầu cũng đầy mùi mốc chàng không hiểu Trác Vĩnh Niên đã ở đây sao lão lại chưa quá mốc chàng không dám đốt đèn chỉ nhờ vào đôi mắt tinh anh của mình để tìm xem có căn phòng nào không có mạng nhện không cả Mai Phương và Tiểu Tuyết đều nói đây là chỗ trú thân của Trác Vĩnh Niên Lời của Tiểu Tuyết thì không dám tin, nhưng Mai Phương đã nói thì có thể tin được. Đã quá canh ai, lão làm gì ở bên ngoài mà chưa chịu trở về đây? Chàng đã hẹn với Tiểu Tuyết canh ba gặp mặt, chắc không thể lưu lại lâu hơn. Đang định bỏ đi, bỗng thấy có bóng người xuất hiện, dội thu mình vào góc tối. Người vừa mới đến, quất sáo một tiếng. Nhờ quen với bóng tối, Đông Phương Bạch đã nhận ra chính là Mai Phương. Dẫn trong trang phục cải trang nam trang, chắc tiếng quích sáo là ám hiệu ước hẹn với các vĩnh niên. Đông Phương Bạch vừa định bước ra đã có bóng người xuất hiện, từ phía đối diện với Đông Phương Bạch lướt ra êm như mèo đi. Mai Phương hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của đối phương, chừng khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện nhất thời kinh hải kêu lên một tiếng, đồng thời thối lùi mấy bước, kiếm tốt ra khỏi vỏ. Đối phương là một hán tử cao gầy bộ dạng như bị bỏ đói đã lâu. Mai Phương giọng quá khỏi. Ngươi là ai? Bản nhân vừa định hỏi người câu đó. Hán tử cao gầy giọng lạnh như băng. Mai Phương cao giọng nói. Ngươi không cần biết ta là ai. Màu báo danh hiệu đi. <cười> bằng hữu khá lớn lối rồi đó. Ngươi đến đây làm gì? Còn bằng người? Mai Phương không nhịn được nữa quy động thanh trưởng kiếm tấn công. gã hán tử xoay một vòng kiếm của mai phương kết vào khoảng không. mai phương không thu kiếm về, biến thế công liền liên tiếp ba kiếm. kiếm sao hiểm ác hơn kiếm trước. nếu gặp phải những cao thủ thông thường chắc phải tán mạng dưới kiếm của nàng chứ chẳng chơi. nhưng gã hán tử thân pháp cực kỳ linh lợi, thoạt đầu thấy hắn bị trúng kiếm đến nơi, bỗng thân hình như có chất biến sang nơi khác. đông Phương Bạch khen thầm, Mai Phương cũng ngậm kinh hải. Nàng biết là đã gặp phải tay kình địch, nhưng không lẽ thúc thủ chịu trói. Đây là nơi ở của Trác Vĩnh Niên, hiện lão đã mất tích, chưa biết đi đâu. Đối phương xuất hiện đột ngột nơi đây chắc chắn là có vấn đề. Nàng thầm hít một hơi, chân khí lần thứ ba xuất thế công. Hán tử cao gầy, chỉ một mực tránh né không hoàn thủ. đông Phương Bạch nhận định hán tử. chờ cho mai phương tiêu hao chân lực, rồi mới ra tay. trong đêm tối dù cho thị lực có tốt cách mấy cũng không thể nhìn rõ. vậy mà gã hán tử tránh né tài tình kiếm của mai phương không sao chạm được đến giạt áo của gã. mai phương càng đánh càng khẩn trương, nếu không hạ được đối phương thì hậu quả khó lường. qua chừng 8-9 chiêu kiếm thế của mai phương đã mất dần sự lợi hại. Đông Phương Bạch định hiện thân để trợ thủ thì bỗng á một tiếng, hán tử cao gầy đã bị trượt chân. Mai Phương đâm tới nhanh như chớp, mắt thấy kiếm sắp đâm trúng vào ngực của hán tử, gã đột ngột xoay người một cái, rồi đứng bật dậy một cách thần kỳ, ánh đào lá lên, đứng im. Mai Phương đứng im thật. Lưỡi trĩ thủ sáng giới đã kề ngang hậu tâm của nạn. Đông Phương Bạch hối hận vì đã chậm một bước. Mai Phương đã bị chế ngự Giờ chàng muốn ra tay cũng không phải dễ dàng Bàng hữu Màu báo lai lịch đi Đừng hồng Đào của ta rất nhọn đó Ta không sợ Nếu ta không giết ngươi Mà chặt chân chặt tay của ngươi thì sao Sẽ có người trả thù cho ta <cười> Ai sẽ trả thù cho ngươi Phía sau lưng gã Một giọng nói bằng lạnh giang lên Chính là Tài Hạ Đông Phương Bạch vừa nói vừa bước ra Mai Phường phấn chấn tinh thần. Nàng đã nghe ra tiếng của Đông Phương Bạch. Gã hán tử kêu lên kinh ngạc. Vô trường công tử Đông Phương Bạch. Chính tại hạ. bằng hữu sưng hô thế nào? Ất Lão tạm Hắn buông gọn ba tiếng. Đông Phương Bạch hơi ngạc nhiên. Cái tên nghe khá là dung tục. Lại có được một thân thủ cao đến giường ấy sao? Tất Lão Tàm hỏi. Người này là gì của các hạ? Là bạn hữu. Tất lão tàm quan sát Mai Phương một lúc, chật cười ha hả. <cười> Thì ra là vậy, Đông Phương công tử, tạm biệt. Giết lời hắn đột ngột thu đau về nhanh như chết biến mất giàu trong bóng đêm. Mai Phương dung kiếm định đuổi theo, Đông Phương bạch ngăn lại. Không cần đuổi. Công tử phạm phải sai lầm lớn rồi. Tại sao? Trác Đại Hiệp từng nói. Lão chọn nơi đây để trú chân có ý nghĩa thật cực kỳ to lớn. Tuyệt đối không thể để người thứ ba biết được. Giờ trác đại hiệp bỗng dưng biến mất. Lẽ ra Đông Phương Bạch tiếp lời. Lẽ ra phải chế ngự hắn lấy khẩu cung sau đó diệt khẩu. Mai Phương đỏ mặt. Đúng vậy. Với thần pháp của hắn ta không mấy tự tin có thể đuổi kịp. Đông Phương Bạch suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Ta có một cuộc ước hẹn phải đi bây giờ. Người ở lại đây chờ không chừng trác đại hiệp quay trở về cũng nên. Cũng được. Nhưng ta cũng không thể ở đây lâu. Không sao, chờ được bao nhiêu thì chờ Cẩn thận coi chừng tất lão tam quay lại Thôi ta đi đây Thạch lao tối đen như mực Xòe bàn tay ra không trông thấy ngón Các dĩnh niên nhắm đúng hướng Tông người bay lên Tài gian ra bám vào góc Chờ tiếp giáp giữa tường và trần Trông lão như là một con nhện nhện khổng lồ Thế này còn cao hơn cả bích hổ du tường Không lâu sau ở phía bên dưới có mấy tiếng lạch cạch dãch núi hiện ra một thông đạo quánh đuối rội dạo hai tên hán tử bước vào chắc vĩnh niên buông tay thân hình có lão như một con ưng khổng lồ chào xuống sòng chỉ đưa ra về phía trước hai tên hán tử quỵ xuống không một tiếng kêu không chút chậm trễ chắc vĩnh niên lướt ra khỏi thạch lao qua một đoạn thông đạo tơi bậc tam cấp dẫn lên trên lão cẩn thận dò từng bước một Bên trên đèn đuốt sáng trưng Có tiếng người cười nói ồn ào Lão đã ở ngoài thấy tiếng thoái lưỡng nan Trở lại địa lao đương nhiên là không thể còn xông lên thị Bên trên có tiếng nói Hai tên tiểu quỷ làm cái gì cả buổi mà không khiên được lão già đó lên vậy à? Hay là xảy ra chuyện gì rồi Lão hồ ly đã gốc ở trên bàn rồi kìa Đừng quên lão ta là hồ tinh đó Hai người xuống xem thử coi Chắc dĩ niềm đoán bên trên có ba tên. Nếu hai tên vào nữa thì bên trên chỉ còn lại một. Lão lẳng lặng rút trở vào thạch lòng. Hai tên hán tử lò dò đi xuống. Lần này chúng sách theo cây đuốc gắn ở trên tượng. Đến gần cửa một tên quát lớn. Hai đứa bay làm cái gì ở trong đó vậy? Vừa nói vừa kẻ trước người sau bước vào. Chúng đồng kêu lên kinh hải gần như là đồng thời cả hai. Song song quỷ xuống, đốt cũng rơi xuống đất tắt ngắm. Các vĩnh niên bò đến bên bàn, bưng một đĩa thức ăn trở ra gần đến tam cấp, lão cố ý bước đi mạnh chân. Một cái đầu thò xuống, các vĩnh niên ném nguyên dĩa thức ăn vào mặt của đối phương. Khoảng cách quá gần, đối phương lại không để tâm giới bị. Nguyên đĩa thức ăn ụp lên mặt, gã thức kinh ôm mặt lùi lại, các vĩnh niên nhanh như chớp lướt lên khỏi tam cấp thoát ra cửa. Đằng sau cổ lão tiếng la ó gian trời, tiếng thành la, đuốt đồng loạt thắp lên sáng rực. Canh ba, Đông Phương Bạch đến chỗ chân núi giáp dơi quỷ thụ lầm. trời chừng nửa canh giờ vẫn không thấy bóng dáng của tiểu tuyết. Đông Phương Bạch bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Hai nàng là người có tên sứ giả. Tên sứ giả có liên quan đến quỷ quả, mà quỷ quả lại có liên quan đến sự mất tích của đại quá môn. nếu tiểu tuyết đúng là người của đối phương thì đêm nay chắc không yên ổn nhưng sao đến giờ này vẫn chưa thấy động tĩnh bóng cách chàng chừng hai trượng có một chùm ánh sáng màu xanh đông phương bạch xuất nở lại kêu lên thành tiếng dội rút kiếm cầm tay vừa định tung người bay sang ánh sáng xanh chợt bùng lên độ ánh sáng của nó không thể nào hình dung được đông phương bạch theo bản năng nhắm mắt lại trong khi đó cùng lúc với ánh sáng sâm bùng lên thanh kiếm của chàng cũng phát ra một luồng bạch quang rồi một tiếng nổ lâm trời lở đất thanh kiếm bị chấn động đến đổi động phương bạch phải liên tiếp thối lui xích nữa thì ngã nhào xuống đất đông phương bạch nhắm kính mắt chàng nhớ tới bất di lão nhân và kết thành lão nhân nên không dám mở mắt ra chàng đoán chắc mình đã đi theo nhị dị lão nhân một nỗi niềm cực kỳ khó tả trào dân trong tâm khảm Thôi thế là hết Tình cảnh này còn đáng sợ hơn là cái chết hàng dạng lần Chàng định trở kiếm lại tự kết liễu đời mình Bỗng co tiến bước chân tới gần Phản ứng Ban nãy đã khiến cho chàng mở mắt ra Bỗng chàng mừng đến độ muốn kêu thét lên Mắt của chàng chưa bị mù Nhưng nỗi vui mừng lập tức nhường nhổ cho lòng cảnh giác Trước mặt của chàng bây giờ đây xuất hiện bốn bóng đen Chàng thu một quan lại rồi nắm chặt tay kiếm Bốn tên đến gần, chàng mở mắt hi hí Trong đêm tối xem chẳng khác gì đã bị mụ Một tên trong bọn lên tiếng nói Thượng lệnh muốn bắt sống hắn, động thủ Bốn sợi dây tung về phía đông phương bạch Thành kiếm trên tay của chàng dung lên Bốn sợi dây đứt rơi là tả Kiếm qua lại chớp lên Có tiếng rú ngắn Hai bóng đen đổ xuống Chưa chạm đất thì hai bóng đen còn lại cũng ngã xuống luôn Nhưng trong lúc đó thì có một tên ngã xuống rồi ngồi dậy được. Trong ánh sao mờ mờ, Thấy hai cánh thai của hắn chỉ còn lại một đoạn ngắn mà thôi. Đồng Phương Bạch giọng lạnh như băng nói, Người thuộc môn phái nào? Bóng đèn cố sức đứng dậy gào lên. Càng khôn đại tạo, dạng vật chi nguyên, Tứ hải đồng tham vi ngã. À. Hai tiếng độc tôn chưa kịp thoát ra khỏi miệng hắn đã đổ xuống. đông phương bạch ngẩn người, một lát sau chàng đến lục soát trên người của bốn tên. Ngoài bên khí ra không có thứ gì khác, đến chỗ phát ra quỷ quả. Không thấy một dấu vết gì khác lạ, chàng bắt đầu nhớ đến tiểu tuyết, đây rõ ràng là một sự sắp xếp của đối phương. Xem ra giả thiết, tiểu tuyết là người của đối phương đã xác thực, còn các dĩnh nhiên không chừng cũng đã trốn phải độc thủ của đối phương rồi. Bỗng có ba bốn người chạy tới, đông Phương Bạch vừa định tìm chỗ ẩn thân thì đã nhận ra thiết trưởng lão lão và hai tỷ nữ. Thiết trưởng lão lão quát hỏi, kẻ nào đó? đông Phương Bạch ứng tiếng, giảng bối, đông Phương Bạch. Ồ, bốn người này, chính giảng bối đã ra tay. Tại sao không giữ lại để lấy khẩu cung hả? Có chừa lại một tên, nhưng hắn đã tự sát rồi. Nửa đêm thiếu hiệp đến đây chắc có chuyện hơn. Phải, giảng bối có hẹn với một người nhưng đối phương đã không đến Ồ, đối phương là ai vậy? Một thiếu nữ tự xưng là Tiểu Tuyết Thiết trưởng lão lão lắc đầu Tiểu Tuyết Chưa nghe nói ai có cái tên như vậy Chợt nhớ ra điều gì lão hỏi Phải rồi, sao đôi mắt của thiếu hiệp không bị hại vậy? Ờ, giảng bối cũng thật không hiểu sao Lúc nãy ta nghe báo cáo Lúc quỷ quả bùng lên Có dần bạch quang cũng lá lên. Hai dần sáng gặp nhau phát ra tiếng nổ. Ta đón chắc rằng, à, Có quý nhân ở bên phò trợ, Dùng bạch quang để khắc chế quỷ quả đâu. Trúc Thanh và Tùng Dân nãy giờ lo kiểm tra bốn tử thi. Lúc này Trúc Thanh lên tiếng nói, Lão lão, có một người trong mặt rất quen. Lão lão dội chạy lại xem rồi bỏng lão kêu lên, Làm sao lại có thể là hắn chứ? Đông Phương Bạch vội chạy lại, Hắn là ai? À, một người từng hoạt động ở tự gia tập. Đông Phương Bạch thấy đối phương không chịu nói rõ danh tính của người chết. Nên chàng cũng không tiện hỏi thêm. Đành cáo từ nói. Hậu sự của những người này phiền quý cung làm hộ. Được rồi. Giảng bối cáo từ Đông Phương Bạch ôm quyền quay người bước đi. Trong lòng có ba vấn đề thắc mắc. Thứ nhất, ai đã dùng bạch quan khắc chế quỷ quả để cứu mình? Có phải là tiểu tuyết? Thứ hai, người chết đó là ai mà thiết trưởng lão lão không muốn cho mình biết? Vậy là khung ninh cung vẫn coi mình là người ngoài. Thứ ba, tiểu tuyết tại sao không đến? Nàng thật ra là ai? Bóng chàng thấy một bóng người yếu điệu từ xa chạy lại. Chàng không khỏi giật thoát một cái. Người đó chính là tiểu tuyết. Vừa chạy tới, tiểu tuyết dội nói ngay. Thật có lỗi, để công tử phải chờ lâu. Không phải cô nương cố ý đến trễ sao? Công tử giận à? Không, Tài Hạ còn sống là may rồi, đâu có dám giận cô nương chứ. Công tử nói vậy, cô nương thất vọng lắm có phải không? Tiểu tuyết tròn mắt nói, ta thật không hiểu công tử đang nói cái gì. Cuộc hẹn đêm nay chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. Vậy mà có người đã đến thay cho cô. Rồi chính miệng nói đòi bắt sống tại Hạ, còn cô nương thì đến trễ. <cười> công tử ta gặp phải một việc bất ngờ nên không thể đúng hẹn. Đông Phương Bạt giọng lạnh như băng, không cần vòng dài nữa. người có phải là người của bọn dùng quỷ quả không? Tiểu Tuyết thất sắc. Quỷ quả? Công tử vừa gặp quỷ quả xong, người đã biết rồi, còn cố ý hỏi nữa. Sao đôi mắt của công tử người muốn biết bí mật đó phải không? Tiểu Tuyết há hốc miệng, không nói nên lời. Đông Phương Bạt lại do dự. không lẽ mình nghi quan cho nàng theo như nàng nói thì nàng và trác vĩnh niên có quan hệ khá lạ thân thiết nàng biết cả tưởng đại ngưu nàng còn biết gì nữa nếu nàng là địch thì thật là đáng sợ nhưng hôm nay nàng hẹn rồi mà không đến giờ này lại xuất hiện thế gian có chuyện ngẫu nhiên đến như vậy sao cả một chuỗi thắc mắc quay cuồng trong đầu chàng gằn giọng nói giờ thì báo lai lịch đi lai lịch của ta thật không thể báo Ngươi chờ ta động thủ sao? Công tử, về lai lịch của ta, công tử hỏi Trác Đại Hiệp được không? <cười> Trác Đại Hiệp giờ đâu có ở đây chứ. Cũng có thể là đang ở trong tay của các ngươi. Ngươi lại kêu ta đi hỏi. Màu báo rõ lai lịch. sản kiếm đã tốt ra khỏi vỏ. Xem ra hôm nay chàng quyết chí đại khai sát giới. Tiểu tiết thối lùi mấy bước, giọng như sắp khóc. Công tử, đây là một sự hiểu lầm. Ta, ta có nỗi khổ riêng Sắc mặt của Đông Phương Bạch băng lạnh không chút biểu cảm Tiểu tuyết đột ngột dung tay Một vật đen trùi trội say tròn bay về phía của Đông Phương Bạch Tòa cỡ chiếc mầm lớn Đông Phương Bạch dung kiếm Vật đen bị cắt nát bay tơi tả Thấy nhẹ tên Đông Phương Bạch lùi lại một bước Sợ vật đen chạm vào người của chàng Ngày trong lúc dùng tay Tiểu tuyết nhanh như là một con sóc lẫn vào trong rừng bên cạnh Đông Phương Bạch cũng tung người nhảy vào rừng Rừng cây tạp sen lẫn bụi rậm Ban đêm trời tối Nếu có người ẩn mà nằm im Chắc chắn khó mà phát hiện Đông Phương Bạch rảo mấy vòng Không thấy một bóng người Đông Phương Bạch miếng răng trèo trèo trở lại chỗ lúc nãy Nhìn kỹ lại vật chàng chém nát Chừng xem ra chàng cười chẳng đặn mà khóc cũng chẳng xong Thì ra vật đó là một chiếc khăn lụa Nhưng rất nhanh Lòng chàng lại nặng trĩu, Khăn lụa vốn lại giật nhẹ Có thể ném ra Khiến nó quay tròn như vậy Luôn về công lực thủ pháp Thật không phải là tầm thường rồi Nhưng dùng khăn tay để lập kế thoát thân Xem ra đối phương không có tà ý Nhưng nàng là ai Chàng hồi tưởng lại nhất ngôn nhất cử của nàng Từ khi gặp ở trong khách điếm cho đến vợ Hoàn toàn không thấy có chút địch ý Nhưng còn lá thư tẩm độc Quỷ quả đêm nay Nàng vừa giống bạn lại vừa giống địch Bất kể là bạn hay địch Lai lịch của nàng nhất định phải tra cho rõ Bóng chàng phát hiện thấy bóng người thấp thoáng Tuy bóng người không giống tiểu tuyết Nhưng Đông Phương Bạch cũng không bỏ qua Chàng lập tức lướt người qua rồi quát lớn Kẻ nào? Ta, Đại Ngưu Đông Phương Bạch ngạc nhiên bước đến gần Quả là không sai Người làm gì ở đây? Tìm công tử, chuyện gì? Các đại hiệp bảo tiền, Hả? Các đại hiệp gặp ngươi rồi Phải Lão dặn công tử đừng về khách điếm Mà phải đi gấp đến Đồng Bách Còn dặn công tử phải cải trang Để khỏi lộ hành tung Vừa nói vừa đưa ra một bọc hành lý vật dụng ở trong này Đông Phương Bạch Hồ nghi đầy bụng rồi hỏi Ai sao phải đi Đồng Bách Không biết Chỉ nghe trác đại hiệp dặn Rồi dặn xong ông ta đi ngay Đông Phương Bạch nhận bọc hành lý, không hiểu lão hồ ly này định giở cái trò gì đây. Đông Phương Bạch suy nghĩ dây lát rồi gật đầu, thôi được rồi, ngư về trước đi. Công tử bảo trọng, đại ngư nhìn đông Phương Bạch một cái rồi quay người chạy đi. Đông Phương Bạch nhìn theo, dáng của tưởng đại ngư lòng rối như tơ. Càng nóng lòng muốn gặp trác vĩnh niên để giải tỏa những dướng mắt ở trong lòng. Nhưng tình thế này chắc trong vòng vài ngày tới chưa có thể gặp được lão. Trước tiên cứ theo lời lão sắp xếp mà làm. Đến Đồng Bách rồi sẽ tính sau. Hôm trước kích thạch lão nhân nói đến đó sẽ có người chủ động liên lạc mà hành động. Lần này phù hợp với mục đích của chàng nên nó trong lòng cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đồng Bách tùy không phải là một trấn thành phồn thịnh nhưng cũng không phải là một nơi khỉ ho gò gái gì. Nơi tạp thị này cũng đáng gọi là hai tiếng náo nhiệt, có nhiều người qua lại. Phần đông là thương dân, hai tiểu thương, rất ít người giang hồ phiêu lãng. Trời đã hoàng hôn, đúng lúc những người phiêu vật dội dã đi tìm một chỗ để trú thân. Thì bởi vậy trên con đường chính của đồng bắp tránh khá náo nhiệt, đặc biệt ở những nơi trà lâu tử quán, người qua kẻ lại như mắc cửi. Một gã thanh niên giảm dỡ da đen xì xì như hắc ính, dài giáp kiến, tài quải một gói hành lý. Nhìn đông ngó tay xem ra là một khách diễn hành mới đến, đang nóng lòng tìm chỗ qua đêm. Bọn tiểu nhị thấy gã không ngớt gọi mời, nhưng gã nhìn nhìn chiêu bại khách đến rồi bỏ đi. Đường chính hết đến đường nhỏ, rẽ ngang người qua lại cũng ít hơn. Gã thanh niên dừng chân trước một khách điểm. Khách điếm này nhỏ, có chiêu bài đề bốn chữ thanh lương khách điếm. Tiểu nhị đang đứng tựa cửa trong ra, nhưng thấy hắn không chạy ra gọi mời. Bên trong giọng ra tiếng ồn ào như dở chợ. Gã thanh niên bước đến gần hất hàm hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị ca, còn phòng không? Khách quan không biết chữ hả? Vừa nói tên tiểu nhị vừa chỉ tấm bảng gỗ nhỏ viết hai chữ, hết phòng. Gã thanh niên chừng như nổi nóng. khách đếm cũng phải cần biết chữ sau khách đầy rồi <cười> khách đếm ngoài đường lớn không đầy khách đếm của người ở trong hẻm lại đầy trước dòng điệu của gã như muốn sành sự tên tiểu nhị tỉnh khô nói khách đếm nhỏ giá rẻ đương nhiên là đầy khách trước rồi sắp xếp tạm một phòng nào đó cũng được giá gấp đôi không được giá gấp mười cũng không thể đuổi khách đến trước để nhường phòng cho quan khách được nhưng ta nhất định phải ở đây Tiểu nhị đã bắt đầu thấy ngán, thấy đối phương mặt đen xì, dài lại giác kiếm, chắc thuộc loại khó chơi. Thấy gã thanh niên xăm xăm bước vào tên tiểu nhị đành chạy theo sau. Gã thanh niên đến trước quầy, dán kênh kiệu, rồi dựa vào quầy nói. "Bản công tử muốn nghĩ lại đây. Bên trong quầy một phu nhân to như hộ pháp, mập không thể tưởng tượng được. Hai má của mụ chảy xệ xuống, tầm hai ngấn lòi ra. Bộ ngực khổng lồ trong phát khiếp, hai mắt tì hí bắn ra những tia hạng quang, nhìn xóa vào gã thanh niên. Người muốn trú tại đây. Ồ, không ngờ một thiếu phụ mập mạp khủng khiếp lại có giọng nói thanh tao đến như vậy. Gã thanh niên gật đầu nói, không sai. bản điếm đã hết phòng rồi, nhưng ta thì nhất định phải ở đây. Tại sao vậy? Có hẹn trước, phải ở đây chờ người. Phụ nhân béo đứng dậy. Đừng thấy thân hình bồ tượng của mụ mà tưởng chậm chạp. Không, mụ không chậm chạp chút nào cả. Mụ đứng dậy một cái nghe như là gió động. Gã thanh niên giật mình nhìn lên. Mụ béo cao hơn gã đến nửa cái đầu. Phụ nhân mở mắt lớn hơn một chút quan sát gã thanh niên từ đầu đến chân. Gã thanh niên cũng quan sát lại đối phương. Phụ nhân tuy mập nhưng ngũ quan đoan chính vẻ mặt khiến người đối diện có cảm giác thân thiện Tiểu nhị chợt lên tiếng Bà chú Tiểu nhị đã nói Phụ nhân dờ tay ra ngăn tên tiểu nhị lại rồi ôn tồn hỏi Khách quan từ đâu tới vậy? Từ gia tộc. Phụ nhân nhẽ miệng cười thật ở trên mặt rung rung Chúng ta là người đồng hương Thôi thì sắp xếp cho khách quan nghỉ tạm một đêm Góc sân bên trong có một vị đạo gia phiền quan khách, chung phòng với lão. Tiểu nhị lại lên tiếng. vị đạo gia đó khó tánh lắm. Tiểu nhân e. Dòng của phụ nhân lại nghiêm lạnh. Người dắt khách đến đó, nói là ta sắp xếp. Tên tiểu nhị dạ một tiếng rồi quay qua gã thanh niên. Xin đi theo tiểu nhân. Qua khỏi cửa, sau khách sẵn, đến một khoảng sân hẹp. Tên Tiểu Nhị đứng ở giữa sân hướng vào gian phòng ở trong góc rồi gọi lớn. Đạo gia, có chuyện gì? Từ ở trong phòng phát ra một giọng nói nghe nhức tai. Người nghe cảm giác rất khó chịu. bảng điểm hết phòng, có một vị quan khách đến ngủ chung phòng ở tạm một đêm. Giọng ở trong phòng kêu lên chói tai. Cái gì? Bốn đạo gia đã bảo phòng này với giá cao để được yên tĩnh mà. Tiểu tử người lại nhét thêm người là nghĩa làm sao chứ Đạo gia bớt giận Đây là ý của bà chủ Bà chủ ngươi thì sao Ở đây có lẽ như vậy sao hả Đạo gia Vị quan khách này là đồng hương của bà chủ Đồng hương Một lão đầu bạc trắng pha Xuất hiện nơi ngưỡng cửa Nhìn gã thanh niên một lát rồi đổi giọng Cũng được nể tình bà chủ Ngươi vô đi Tiểu nhị mừng rỡ cuối người thật thấp rồi quay ra ngoài Cả thanh niên vừa vào đến phòng đã bụm miệng cười ngạc ngẻo. Lão ca, chiều này của lão ca thật là tuyệt vời đó. Lão đạo đưa một ngón tay lên miệng. Từ giờ trở đi, ngươi gọi ta bà sư phụ. Ngươi là tiểu hắc, ta là bác thảo đạo nhân. Chuyên dùng thảo dược cứu người. Thầy trò ta đến đây hái thuốc, đề phòng ta dách mạch rừng. Cho dù có một mình ta với ngươi cũng không được sửa đổi sừng hồ. Lão đạo không ai khác hơn chính là Hồ Tinh Trác Vĩnh Niên Còn gái thanh niên mặt đen kia chính là Đông Phương Bạch Trong gói hành lý tưởng đại ngưu đưa cho chàng Có sẵn đồ đạc cả thư của Trác Vĩnh Niên Chàng cứ theo đó mà làm Đông Phương Bạch ngồi xuống ghế Lão ca Trác Vĩnh Niên hắn giọng rồi nói Vừa mới nói xong đã quên à, sư phụ Đệ tử có nhiều điều muốn hỏi Ở đây nói chuyện được không Được căn phòng này khá cách biệt Có điều ta muốn ngươi gọi cho quen miệng, ngươi đi tắm rửa cho khỏe rồi hãy nói chuyện sau. Chờ có tiểu nhị đến. Đạo gia, cơm tối của đạo gia, các dĩ niên bước qua cửa. người chuẩn bị cho bốn đạo gia mấy món ngon nhất, hai hú rượu lớn. Đạo gia khánh chúc sư đồ trùng phùng. <cười> tiểu nhị tròn mắt, sư đồ trùng phùng. đông Phương Bạch cũng bước ra nói, ta là tiểu hát. mười năm trước sư đồ thất tán gặp mặt mà không kịp nhận ra nếu không phải khách điếm hết phòng sư đồ ta cũng không gặp được nhau đúng là thiên ý các dĩnh niên xua tay người mau đi chuẩn bị rượu thịt đi dạ tiểu nhân đi ngay à này đạo gia không thích bị người quấy rầy người canh chừng đừng để ai vào đây tiểu nhị dạ một tiếng rồi chạy đi đông phương bạch tắm rửa xong trở ra rồi nói sư phụ Bà chủ nghe đệ tử từ từ gia tập đến đây, liền sắp xếp vào đây, không lẽ? Ừ. bà chủ tên là Thủy Nhị Nương, rất có tiếng tâm ở vùng này. Chồng chết đã lâu, cùng đứa con gái tên là Thủy Bảo, mở quán lập kế sinh nhai. Chợt nghe bên ngoài có giọng nữ nhân, đạo gia. Đông Phương Bạch nhìn ra ngoài, ngoài cửa xuất hiện một thiếu nữ mặt kình trang. Đôi mắt đèn lấy linh lợi, mày thanh mắt tú, miệng tươi tắn, môi dưới hơi trề xuống, xem ra là một thiếu nữ tính khí kiên cường. Đôi mắt của nàng lúc này nhìn chăm chăm Đông Phương Bạch. Các Dĩnh Niên nhìn ra hỏi: "Thủy cô nương có chuyện gì?" Nghe nói đạo gia vô tình gặp lại đồ đệ. Các Dĩnh Niên chỉ Đông Phương Bạch: "Hắn tên là Tiểu Hắc, sư đồ thất lạc hơn 10 năm rồi." Thủy Bảo che miệng cười khúc khích. Đầu đệ của đạo gia có cái tên hay quá. Đông Phương Bạch nghe mặt nóng rang, nhưng chàng đang còn bận tâm thưởng thức nét đẹp nguyên sơ của Thủy Bảo. Sinh trưởng ở nơi sơn cước này, tác phong ngôn ngữ của nàng không giống với các cô gái nơi phồn qua đô hội. Chính điều đó mà tạo cho nàng một dáng vẻ rất riêng mà lần đầu tiên trong đời của Đông Phương Bạch gặp phải. Đông Phương Bạch cũng cười nhưng chàng cười vì một lẽ khác. Ông trời cũng khéo dẫn chơi, mẹ thì to đùng như hổ pháp còn con gái thì thân hình gọn gàng rắn giỏi. Các Vĩnh Niên vút râu cười nói, <cười> hắn họ hát không mai người lại đen nên gọi là tiểu hát. Đon lão quay sang Thủy Bảo, vị cô nương này là Thiên Kim của Thủy nhị nương gọi là Thủy Bảo. Đông Phương Bạch dừng lại nói, à, Thủy cô nương. thủy bảo tươi cười, muội gọi là tiểu hắc ca được không? đông phương bạch mỉm cười gật đầu, hay lắm, võ công tiểu hắc ca chắc giỏi lắm ha, không dám chỉ biết chút đỉnh thôi, biết chút đỉnh thì được rồi, hôm nào muội dắt tiểu hắc ca lên núi đi săn, ô, ta rất thích đi săn đó, bên ngoài đã có tiếng của tiểu nhị, đạo gia rượu thịt đã xong rồi, thủy bảo nhíu mày nói, ta đi đây, trước khi bỏ đi Còn chỉ chỉ Đông Phương Bạch rồi nói Nhớ đó, hôm nào đi săn nha Dứt lời thoáng một cái nàng đã biến mất Tiểu nhị bưng đồ ăn vào vòng bài chén đũa rồi rút lui Đông Phương Bạch hạ thấp giọng nói Sư phụ, mấy hôm trước sư phụ đi đâu mà mọi người đi tìm không gặp Cứ tưởng sư phụ gặp chuyện không may ha, Đúng là gặp chuyện không may đó Ta thâm nhập ngư phủ để dò la tin tức Trong lúc sơ ý bị đối phương ám toán May mà còn sống sót trở về đây Ngưu phủ là ai vậy? Là người phụ trách phân đà từ gia tập của càng khôn giáo Càng khôn giáo Chính là bọn người dùng quỷ quả Không sai Chúng bức tà phải khai ra nơi ẩn thân của kích thạch lão nhân đông Phương Bạch nhớ mày Vậy tại sao chúng ta đến đây? Ở từ gia tập cũng đủ rồi tổng đà của chúng ở đồng bách này Muốn rõ thực lực của địch chỉ có cách là mạo hiểm vào hổ quyệt Dừng lời lại một lát, lão lại hỏi lại Lúc nãy ngươi nói mọi người tìm ta, ngoài ngươi ra còn ai nữa Đông Phương Bạch đem chuyện xảy ra kể lại một lượt sau đó hãy Tiểu tuyết là ai vậy? Là người của chúng ta Việc hạ độc là do người của càng khôn giáo làm Hai sự việc xảo hợp mà thôi Nàng là thuộc hạ của không ninh cung ước Không phải, tạm thời ngươi biết vậy là đủ rồi Đông Phương Bạch thở dài Còn Tất Lão Tam cũng là người nhà Vậy là đại khái các thắc mắc của chàng đã được giải đáp Thấy Lão Hồ Ly không muốn nói nhiều Chàng đành im lặng ăn uống Các diễn niên lúc này lên tiếng Không phải ta cố ý giấu giếm Những điều ngươi biết Cố giấu kính Những điều chưa biết tạm thời các qua một bên Vì kẻ địch của chúng ta quá lớn quá nguy hiểm Bởi vậy việc phải tiến hành từng bước Không được co bất kỳ sai sót nhỏ nào. Đệ tử biết rồi. căn phòng này khá an toàn. Nó không phải là phòng khách. Hai bên giáp tượng, trước mặt là cửa, sau lưng là nhà riêng của Thủy Nhị Nương. Nên bên ngoài lúc nào cũng có người giám sát. Nhưng rời khỏi đây một bước là phải cẩn thận. Đây là địa bàn của địch. Nếu để lộ hình tích thì toàn bộ kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá sản. Dừng lời lại một lát, lão lại nói tiếp: "Từ giờ phải diễn kịch cho thật là tốt." Đông Phương Bạch hỏi ý gật đầu, cố ý nói lớn tiếng: "Sư phụ, thủy bảo là con ruột của thủy nhị nương." Các Dĩnh Niên cũng trở lại cái giọng chói tai của lão, lão nói: "Ưa còn gì nữa, ta cảnh cáo người đừng có mà lộn xộn với người ta. Thầy trò mình rày đây mai đó, đừng có rước phiền phức vào người." A đầu này không có tâm cơ, nhưng tính rất là ngang tàn, dây vô là dứt ra không được đâu. Đệ tử biết rồi, Đông Phương Bạch biết lão cảnh cáo chàng là thật tình. Thủy Bảo tuy là người nhà, nhưng không nằm trong nhóm thực hiện kế hoạch sắp tới. Không có tâm cơ thì làm chuyện thiếu chu toàn, còn ngang tàn thì việc dễ bại lộ. Bỗng ở bên ngoài có tiếng người cải giả, làm gì có cái tục lệ như vậy. Khách điếm chứ nào phải là công đường. Tại sao lại không cho vào chứ. Tiếng của tiểu nhị nhỏ nhẹ nói. Đại gia bớt giận. Đạo gia đang dùng cơm. Ta hỏi ngươi cứu người quan trọng hay ăn cơm quan trọng đây. Đại gia không biết. Đạo gia này. Ây da. Khó tính lắm. người tưởng đại gia này dễ tính sao. Đông Phương Bạch và Trác Vĩnh Niên nhìn nhau một cái cả hai gật đầu. Giọng người kia lại cất lên. người vào báo ngay. Có người đến xin thuốc. Đại gia Người kia quát lớn Người tránh ra À đại gia để tiểu nhân đi Trong sân có tiếng bước chân gấp gáp Các vĩnh niên hạ thấp vọng Mới tới có hai ngày Đã có người tới tìm lại <cười> thiệt Tiểu nhị dừng chân giữa sân Đạo gia có một gì Các vĩnh niên cao vọng Đạo gia nghe rồi cho hắn vào đi Tiểu nhị dạ một tiếng rồi chạy ra Có tiếng bước chân nặng nề dán lên, một trung niên hán tử xuất hiện ở trước cửa. Mũi ưng mắt ó, dáng cao gầy nhưng chắc nịch. Một quang như hai mũi kim bạc quét nhanh qua mặt của Trác Vĩnh Niên và Đông Phương Bạch. Trác Vĩnh Niên mặt lạnh như tiền, nhìn đối phương. Hán tử lên tiếng. Đạo trưởng tồn hiệu bắt Thảo Đạo Nhân. Không sai, ngươi là ai? tại hạ Chu Đại Khánh. Tìm bốn đạo gia có chuyện gì cầu thuốc các vĩnh niên mắc động hàng quan giọng lạnh như tiền <cười> dù lý quấy nhiễu người không có bệnh cố ý đến đây chọc giận bốn đạo gia đạo trưởng hiểu lầm tại hạ thừa lệnh đi cầu thuốc bốn đạo gia không có lệ đi mạch cho người kêu bệnh nhân đến đây đi bệnh nhân không đi được không đi được thì khiên tới Đạo trưởng, bệnh nhân là một tiểu thư khuê các xưa nay chưa ra khỏi cửa, không tiện khiên ra ngoài, bởi vậy tệ thượng xài tài hạ tới phiền đạo trưởng khai đơn. Đồng phương bạch vật thoát người, các dĩ niên là thầy thuốc giả làm sao biết kê đơn. Các dĩ niên liếc nhìn đối phương một cái, bén ngót, rồi nói Bốn đạo gia không phải xuất thần chính tông kỳ hoàng chi thuật, cho nên không biết kê đơn, chỉ biết dùng thảo dược thôi. Chú Đại Khánh cười, cười cười. Mười năm trước, Ở Lạc Dương Thành có một người danh nổi như cồn. Phu nhân của người ấy bị một chứng quái bệnh. Quần y đều thúc thủ vô sách mai sau đạo trưởng du hành qua Lạc Dương. Khai đơn thuốc, tiền công năm mươi lạng vàng rồng. Phu nhân hết bệnh. Nay người khác mắc bệnh giống hệt như vậy. Xin đạo trưởng xuống tài tế độ. Tiền công vẫn như vậy năm mươi lạng vàng rồng. Các vĩnh niên trận mắt, bốn đạo già trị bệnh cho cả ngàn cả dạng người, làm sao mà nhớ được ai là ai chứ? Đông Phương Bạch lo thầm, lão thầy thuốc giả sắp bị lộ tẩy đến nơi rồi. chu Đại Khánh lúc này mỉm cười nói, đạo trưởng chắc chắn còn nhớ mà. Các vĩnh niên đập bàn quát lớn, người đúng là muốn giỡn mặt với bốn đạo gia Vụ y án này đã từng làm vậy không biết bao nhiêu là phong ba. bởi người cầu thuốc lúc ấy là người danh chấn giang hồ âm dương tú sĩ lý tư phạm đã dùng thủ đoạn cưỡng bức các đại phù binh một tiếng chén đĩa bài tứ tán nhắc tới hắn bổn đạo gia hãy còn nói giận sau chủ của người họ lý kia sau chư đại Khánh xua tay lìa À không phải không phải tệ thương là một vị ngự sử đã về hưu Mài dành ẩn tích ở đây, sừng thứ không thể nhắc đến tên hiệu. Trác Vĩnh Niên vuốt râu nói, Chỉ có thành hoàng mới mài dành ẩn tích, Bốn đạo gia phá lệ giúp người một phen, Ngư ra ngoài mượn giấy bút cho ta. Châu Đại Khánh ứng tiếng rồi chạy ra bên ngoài, Đông Phương Bạch lo lắng hỏi, Sư phụ, Trác Vĩnh Niên xua tay ra hiệu đừng lên tiếng, Lão dội vàng lục ở trong tráp thuốc lấy ra một quyển sách, Giấy đã ố vàng, lật tìm một trang rồi cắm cúi đọc lát sau ở bên ngoài có tiếng chân người lão dội giấu quyển sách vào trong tay áo trở về bàn ngồi Chu đại khánh hai tay cung kính dần giấy bút để lên bàn đông phương bạch thật không hiểu nổi lão hồ ly đang dở cái trò gì nhưng chàng là thân phận đệ tử không thể ngồi yên đành bước tới rót nước mài mật xong dọn trống một góc bàn các vĩnh niên cầm bút nhắm mắt một lát rồi phóng bút nhanh như gió Ghi chì chích ở trên giấy Đặt bút xuống rồi xem lại một lần nữa Gật gù Đưa sang mảnh giấy cho Chu Đại Khánh Chu Đại Khánh vội móc ở trong ngực áo ra một gói giấy nặng triểu đặt ở trên bàn Chút kính ý mong đạo già nhận cho Cáo lỗi chuyện bị thiếu hai trang Nhờ vụ này mà sau đó ta biết chút ít về y đạo Đồng thời qua được cái quan ái ngày hôm nay Ồ, vậy ra lúc nãy sư phụ chỉ xem lại rồi chép ra. Đúng vậy, thậm chí đền tự dạng cũng không khác nhau mấy. Nói vậy âm dương tú sĩ với càng khôn giáo tất có liên quan. Ta cũng đoán như vậy. Đây là cơ hội để đưa chúng ta đến. Từ nay chúng ta sẽ vào núi hái thuốc, sẽ dễ dàng hơn. Ngay lúc đó bên ngoài có tiếng tranh cải ồn ào. Đông Phương Bạch giống tai nghe ngóng, rồi kinh hải chạy vào nói. sư phụ hình như bên ngoài có chuyện, người ra ngoài coi thử coi. Đông Phương Bạch lập tức chạy ra ngoài, thật đường đông nghẹt, khách mạnh ai nấy nói, xem ra tụ tập để ngóng chuyện. Đông Phương Bạch cũng chen vào đến gần quầy, thấy Thủy Nhị nương hai tay chống nạnh, mặt hầm hầm đối diện với một tên bưu hình đại hán. Bên cạnh đo Thủy Bảo đang nắm tay một thiếu niên thư sinh gương mặt rất tuấn tú. Đông Phương Bạch nhìn thấy thiếu niên thư sinh bất giác hơi chấn động tâm thần. Thiếu niên này trong mặt rất quen, có điều không biết đã gặp ở đâu mà thôi. Thủy Bảo nắm tay cứu gã coi bộ rất là thân thiết. Gã đại hang cất tiếng ồm ồm nói.